các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tích Nhi kể Văn Tĩnh, trên mặt có hơi đùa cợt, cô nuốt nước miếng, khạc cẩn thận gật đầu. "Đúng vậy, Tư Thiên Sinh. Các người phát triển đến mức độ gì rồi?" Tiếng nói của Tư mẫu lạnh như băng. Bà ta là một phu nhân tiêu chuẩn của xã hội thượng lưu, đồng thời cũng là cổ đông lớn nhất trong Thánh Lôi. "Hai chúng con đã chính thức ở chung." Kỷ Văn Tĩnh bị Từ Hi Thái Hầu chi hỏi, thật cẩn thận trả lời. Câu trả lời của cô đổi lấy một ánh mắt đùa cợt của vợ chồng Tư Thị. Nhìn xem, thằng con nhà chúng ta không chịu thua kém hỗn đản, ngay cả đứa con gái tầm thường này cũng không chịu buông tha. Thật không biết trong đầu nó rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Từ mẫu cô nén tức giận hết sâu. "Kỷ tiểu thư, tôi tin là cô cũng bán được mục đích hôm nay chúng tôi gọi cô đến." Kỷ Văn Tính giống như cố ngồi ngay ngắn trên sofa, cô không lắc đầu cũng không gật đầu thái độ bình tĩnh như không sợ hãi gì. Tư phụ đem một tập tài liệu đến trước mặt, mở ra, hai mắt nhìn chăm chú vào cái báo cáo điều tra. Kỳ Văn Tiến, 28 tuổi, tốt nghiệp trường dạy nghề dệt phong. Nghe nói thành tích lúc ở trường học cũng rất không lý tưởng. Thật xin lỗi, lúc còn đọc sách đầu óc thường không chuyên tâm. Trên thực tế, lúc đó con muốn học là Đại học Hồng Kông, nhưng điểm thi lại thấp hơn điểm chót tuyển 200 điểm. Cô thành thật trả lời Tư phụ nhìn tài liệu Lại nhìn kỷ văn tính Thái độ nghiêm cắt nói Ba là kỷ đại đồng Là dân cờ bạc Hàng năm lưu liến ma cao Thái Lan Hơn nữa còn dây dưa với mafia Về chuyện này con nghĩ Không phải là người làm con gái như con Có thể chọn lựa được Ông ấy là ba con Không phải vạn bối của con Con chỉ có thể từ đáy lòng cầu nguyện cho ông ấy Giờ này phút này còn sống bình an là tốt rồi Cô thản nhiên cười, Tư Mẫu nhíu mắt lại. "Kỷ tiểu thư, cô biết hiện tại mình đang nói chuyện với ai không?" Cô vô tội ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn. "Đương nhiên là Tư tiên sinh cùng Tư phu nhân, lúc còn vừa mới vào phòng, không phải hai người đều tự giới thiệu rồi sao?" Câu trả lời của cô làm cho Tư Mẫu bồn bực, nhưng bọn họ lại không bắt lỗi được. Tư phu gắt cao nắm lấy tư liệu trong tay tiếp tục soi mói. "Mẹ của cô, Ngô Nhã Dung" Sau khi ly hôn cùng ba cô, không lâu, lập tức thông đồng với luật sư Mã Chính Đức, vừa ly hôn xong, lập tức gả đi làm mẹ kế người khác. Nghe nói bà ta cả ngày đều thích khoe tài phố với người khác. Đối với chuyện này thì con cũng cảm thấy vạn phần khổ sở. Kỳ Văn Tính hơi hơi cúi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Con có một bà mẹ như vậy cũng không phải là do con lựa chọn. Tư phụ cùng tư mẫu liếc mắt trao đổi nhau. Ban đầu là muốn từ thiên thế kỷ văn tĩnh tìm thói xấu, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có bắt bẻ được gì. Kỷ văn tĩnh này nếu không phải là rất thông minh, thì chính là rất ngu ngốc. Ông nội cô sắc mặt tư mẫu ngày càng khó coi. Ông ta từng làm vườn ở nhà tư gia chúng tôi. Kỷ tiểu thư, cô chắc cũng biết, người làm vườn ở nhà người khác, bình thường được xưng là cái gì rồi chứ? Cô thật đáng yêu, gần lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Người lao động bình thường ạ, tơ phẫu bùng đỏ, ông ta hung hăng vỗ cái bàn. Động tác này dọa Kỷ Văn Tính nhảy dựng. "Kỷ Văn Tính, cô hạ tất trước mặt chúng ta, bày ra biểu hiện trấn định như thế, nếu cô thông minh hẳn là biết mục đích lần này chúng tôi gọi cô đến." Từ Mẫu tiếp lời nói, "Cháu gái của một người hầu, còn có một gia đình tệ như vậy, Kỷ tiểu thư, mời cô dùng đầu ngón chân suy nghĩ đi, cô làm sao xứng đôi với thánh nam nhà chúng tôi? Huống hồ, cô còn lớn hơn nó 3 tuổi." Giống như một cô bé bị dọa hư, Kỷ Văn Tính lùi bà vai. "Thật có lỗi, con cũng không muốn sinh ra sớm hơn Thánh Nam 3 tuổi, nhưng mà sự thật chính là như thế. Con nghĩ, con nghĩ không có khả năng thay đổi." Kỷ tiểu thư, Tư Mẫu đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra, gia tộc chúng tôi vĩnh viễn không chấp nhận một cô gái như cô làm con dâu. "Nói như vậy, cô hiểu không?" Bà ta ôm ngực lạnh lùng nói. Kỳ ban tỉnh dương đôi mắt to, sau đó thật biết điều gật gật đầu. "Nghe hiểu. Bữa tiếp theo chắc cô nên biết nên làm thế nào rồi, đúng không?" Cô lại ngoan ngoãn gật đầu. "Biết." Hai vợ chồng Tư thị đồng thời cười lạnh, "Hy vọng cô sẽ không làm cho chúng ta thất vọng." Cô không dám phản kháng gật đầu. "Còn nghĩ hẳn là sẽ không. Tốt lắm, nếu mọi người cũng nói rõ ràng rồi, tôi nghĩ cô cũng nên hành động một ít đi." Tư mẫu tao nhã chỉ tay về phía cửa, "Nếu cô thiếu tiền mua vé máy bay, chúng ta có thể trả." Cô cẩn thận lắc lắc đầu, "Tiền gửi ngân hàng của con còn đủ để trả vé máy bay." "Vậy thì tốt lắm." Hai vợ chồng Tư thị trao đổi ánh mắt, giống như cảm thấy may mắn vì không cần tốn nhiều sức. "Như vậy, Tư tiên sinh, Tô phu nhân, nếu không có chuyện gì khác, con cá lui trước, hai vị bảo trọng." Thật lễ phép cúi chào hai người bọn họ, khỉ văn tính đi ra cửa. Cách tòa biệt thự của tư gia khoảng 100m có một chiếc xe Mercedes đang dừng, bên trong xe, tư thánh nam trên tai gắn một cái tai nghe bluetooth, hai mày anh ta nhíu chặt lại, thái độ lạnh lùng, quả là khiến cho người ta sợ hãi. Doãn Chính Luân ha ha nhếch miệng cười. Bạn gái của cậu cũng không quá cá tính đi, cậu đoán, anh ta tao nhã lấy tai nghe bluetooth nhét vào tai mình. Cô ấy sẽ làm thế nào? Triển Ngạo Trạch hai tay nãy giờ ôm ngực ngồi ở vị trí tài xế, tuần mỹ trên mặt thản nhiên đùa cợt. Xã hội thượng lưu mọi người đều thích sử dụng kỹ xảo, bọn họ hình như là làm hoài không mệt hay sao ấy. Từ Thánh Nam giật tai nghe, trong mắt lạnh lùng có thể đem người ta đông chết tươi. Đây là hai vị ba mẹ vĩ đại nhất của tớ đây. Anh từ đầu đến cuối đều cười lạnh, quyến thể đối với bọn họ còn quan trọng hơn sinh mạng. Thánh Nam, tớ định nghĩ cầu trực tiếp mang cô ấy tiến vào lễ đường, tiền chạm hậu tấu là ok. Từ Thánh Nam cũng không muốn gán máy nghe trộm trên người Kỳ Văn Tĩnh. Nhưng mà anh không thể đi đánh mà không nắm chắc tình huống được, hoặc là anh vẫn có chốt không đổ tự tin với tình cảm của cô dành cho anh. Triển gạo trạch tươi cười mang theo trọc kẹo. Còn ngồi chỗ này làm gì? Bây giờ tốt nhất là cậu nên về nhà ngăn cản cô gái của cậu, mang theo hành lý trốn đến một nơi rất xa mà cậu không tìm được kìa. Lời nói anh ta vừa bay ra khỏi miệng liền đổi lấy một cái trừng mắt lạnh lẽo của Tư Thánh Nam. "Cậu cho rằng cô ấy sẽ đi sao?" Triển gạo trạch nhún nhún vai. Cậu tự đoán đi, vì cô ấy không phải là nữ nhân của chúng ta, nhưng mà không may, người của cậu không giống như người của tớ, cô ấy rất mạnh mẽ. Trần Ngạo Trạch nhớ lại lúc trước ông nội của anh cũng dùng phương thức như vợ chồng tư thị đối đãi với Chu Tiểu Mễ. Không ngờ thần kinh của cô ấy lại lớn tới mức dám đem ông nội anh ra đùa giỡn. Từ Thánh Nam không cùng bạn tốt tranh cãi, anh mang theo một bụng khí tức giận vọt một hơi về nhà. Khi anh chạy tới phòng ngủ, Nhìn thấy Kỳ Văn Tính đang chôn mình trong một đống quần áo hỗn độn, bên cạnh quần áo còn có hai cái vali thật to, cả hai đều đang mở nắp. Cô ngồi chồm hổm trên sàn, hai tay thuần thục xếp quần áo, từng cái từng cái tinh tế đặt vào vali. Một cỗ khí giận ngút trời xuyên qua ngực anh, thậm chí anh nghe còn được âm thanh mình đáng sợ như thế nào. "Văn Tính!" Tiếng hô trầm thấp mở đầu cho một màn nổi giận khủng khiếp, anh thấy cô hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên miệng cũng mở thành hình chữ o. "Thành Nam?" Cô kinh ngạc kêu lên. "Anh không phải nói hôm nay đi Đài Loan bàn công tác sao?" Cô nhìn anh từng bước một đi về phía mình, khuôn mặt Tuấn Tú mang theo tức giận làm người ta sợ hãi. Anh đứng trước mặt cô, lạnh lùng chỉ vào đống quần áo hỗn độn. "Có thể giải thích một chút, em đang làm gì không?" "Em, em đang thu thập hành lý." Đột nhiên anh hô bảo giơ chân đá vào cái túi hành lý một cước, toàn bộ quần áo bên trong ngã ra. Kỷ Văn Tĩnh bị hành động này của anh dọa sợ lùi ra xa. Anh, anh làm sao vậy? Anh làm sao vậy? Anh hung hăng kéo cô vào lòng. Kỷ Văn Tĩnh, em phải cẩn thận suy nghĩ một chút, em đã đồng ý với anh cái gì? Khôi Mã Tuấn Tố lập tức tiến đến chớp mối của cô. Mã Kệ phát sinh chuyện gì? Mã Kệ, chúng ta có xuất hiện trở ngại gì? Anh cũng không cho em rời anh đi. Em đồng ý với anh, nhưng mà hiện giờ em lại Anh lại nâng chân lên, đá chồng quần áo cô vừa mới xếp. Em dám thờ lúc anh không ở đây, chuẩn bị chạy lấy người. Em rốt cuộc là có đồ óc không? Rốt cuộc có đem những gì anh nói nghe vào tai không? Chẳng lẽ lá gan của em cũng chỉ lớn có vậy thôi sao? Anh thô bạo nắm áo của cô, không dám tin là cô lựa chọn bỏ mình đi. Khi ba mẹ anh tìm tới em, nghe cả bảo vệ tình cảm chúng ta, em cũng không làm. Em cứ như thế, nghe mệnh lệnh của nguy hiếp của bọn họ có phải không? Em anh làm sao có thể yêu một cô gái ngu ngốc như em, thậm chí ngay cả một cái yêu cầu em cũng không dám đưa ra cho bọn họ. Ít nhất em cũng phải xài một chút công phu đòi bọn họ đưa tiền cho em, nhưng mà em em còn nói với anh là tớ thánh nam anh ở trong lòng em còn không đáng một đồng. Em có thể nhàn nhã bỏ anh đi mà không liếng tiếc gì sao? Anh thật sự là sắp bị tức điên rồi, vừa nghĩ đến cô sắp bỏ anh mà đi, anh vừa giận vừa đau lòng. Thánh Nam anh đẩy cô qua một bên, cúi xuống đem quần áo của cô, trong tiếng kêu sợ hãi của cô, ném từng cái từng cái ra ngoài cửa sổ. Không nghĩ tới, anh đụng phải một cái gì đó cứng rắn, thô bạo đem nó quăng vào vách tường. Đáng thương cái khối ngọc kia lại chợt vật biến thành ba miếng nhỏ. "Này, anh rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Em không phải còn muốn chạy sao? Tốt nhất, nếu con muốn đi thì mang theo miếng ngọc phỡn này mà đi." "Em bao giờ Số sao đính kèm của chúng ta trong lòng em cũng không có quan trọng mà. Từ Thánh Nam, cô rốt cuộc không thể nhịn nữa, kêu to ra ba tiếng, "Có thể quấy rầy anh một chút được không?" Cô hai tay chống hông nhìn anh. "Là ai nói cho anh, em muốn rời đi." Anh ngắm ngắm đống quần áo hỗn độn. Anh tìm không ra lý do nào giải thích về hành vi của em lúc này. Kỳ Văn Tĩnh vô lực nhìn chằm nhà. "Từ thiếu gia, nếu gia quan của anh không có vấn đề, thì chắc là Biết gần đây thời tiết càng ngày càng lạnh, em chuẩn bị đem quần áo mùa hè cất vào trong giường. Sẵn tiện đem một ít quần áo đi giặt chống một chút. Hôm nay là cuối tuần, tranh thủ anh không có ở nhà, tổng vệ sinh một cái. Tư Thánh Nam mở lớn miệng, không thể tin được. "Em thật sự không muốn rời đi?" "Không phải anh đã nói, mặc kệ có phát sinh chuyện gì, anh cũng không buông tay sao?" Cô tức giận nói, "Anh đã là chủ nhân, anh còn chưa đồng ý cho em rời đi. Tiểu nô lệ như em" Nào dám chạy loạn, anh cho là em không muốn sống nữa sao? Khuống hồ, anh còn lương miệng, nói trong tay mình có khấy ước bản thân của em. Nếu em dám chạy trốn, khẳng định sẽ bị anh chi nã. Tư thính nam biết phản ứng của mình lúc này rất là hố rồi. Nhưng, nhưng mà, ba mẹ anh, bọn họ, lời nói của anh đổi lấy một cái lướt mắt của cô. Làm sao, anh biết, ba mẹ anh đi tìm em? Hả? Đương nhiên là đoán rồi. Hả? <cười> Ai làm sao mà không biết ba mẹ mình như thế nào. Hơn nữa, anh còn đoán được bọn họ uy hiếp em rời anh đi. Phải không? Cô giả ngô vốt rũa tóc. Nếu em nhớ không lầm, ba mẹ anh hình như là chưa có nói cái câu muốn em rời anh đi nha. Cô vô tội nói. Bọn họ điều tra một chút thân thế của em, mặt khác cũng biết ông nội của em từng trồng hoa ở nhà anh. Về phần làm em rời đi thì cô nhún nhón vai. Em tới bây giờ cũng không có nghe qua nha. Hai tay cô nhẹ nhàng khoác lên vai anh, "Khướng hộ, còn có một người đàn ông vì em mà không tiếc sinh mạng, em làm sao có thể buông tay?" Từ Thành Nam hài lòng tươi cười, anh dùng lực ôm cô vào lòng. "Văn Tĩnh, em làm sao có thể làm cho anh yêu em như vậy chứ?" "Công bằng mà, vì em cũng yêu anh." Môi của cô đột nhiên bị anh nhẹ nhàng hôn xuống, nụ hôn của nhiệt này thật ấm áp, thật hạnh phúc và cũng thật lâu. "Cái gì?" Xem mắt, kể Văn Thủy nhìn không được kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt quái dị nhìn bạn trai của mình. Anh nói là anh muốn đi xem mắt. Từ Thành Nam ngồi trên sofa tao nhã, nói vòng vo vò qua lại. Hôm qua, ba mẹ phái người mời anh về nhà, ra tức giận phê bình anh một chút, nói anh vừa tùy hứng lại còn cố chấp, còn má ngang bất hiếu. Tóm lại, hiện tại anh ở trong mắt bọn họ là thành nghịch tử, tội không thể tha rồi. Nói vậy quả thật là làm người ta đồng tình, suy nghĩ của cô vẫn còn quanh quẩn trong tin tức mới nghe được. Văn Tĩnh, thật ra, em có hiểu anh không vậy? Trong công ty, anh là một cá nhân tốt bụng, là một thủ trưởng dễ mến, trong cuộc sống là đối với bạn bè đầy đủ nghĩa khí, trong mắt những cô gái thì anh là một người đàn ông hoàn hảo, trong mắt cha mẹ anh nhất định cũng là một đứa con hiếu thảo rồi. Khỷ Văn Tĩnh hoài nghi nhìn anh, "Tốt đến như vậy sao?" Mỗi lần đều anh ta tặc lửa giận vào trong nhân viên đáng thương là cô, mà cũng tính là tốt sao? Còn là bạn tốt nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh ta gặp bạn bè, không phải là nguyên rủa người ta vào nhà xác thì cũng là nhỏ tâm ở trong mông người ta đá trộm một cước. Vậy mà là tốt à? Còn tự cho mình là bạn tốt nữa chứ. Ngày qua ngày đều đem nữ nhân là cô trở thành món đồ chơi cho riêng mình khi rẽ. Người đàn ông hoàn hảo là làm như vậy á? Là đứa con hiếu thảo. <cười> Phương diện này phải nghiên cứu lại nha. Thái độ ba mẹ ở nhà rất cứng rắn, thân là một đứa con hiếu thuận, anh biết, anh cũng không có lập trường phản kháng bọn họ, cho nên lúc bọn họ đưa ra yêu cầu muốn anh cùng Diệp Duy Nghi thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị xem mắt, anh cũng không nghĩ là đáp ứng đâu. Kỳ Văn Thiến cảm thấy trong ngực mình bị một tảng đá đập vào. Thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Diệp thị cô có chút bị ai khi nghe tới cái thân phận đẹp đẽ quý giá này. Cho nên, Tư Thánh Nam vươn tay kéo lấy Kỳ Văn Tĩnh đang ngẩn ngơ ngồi xuống trên đùi mình, trên mặt hiện lên nụ cười của tiểu ác ma. Anh muốn em tối nay đi xem mắt với anh. A, cô sợ hãi la lên một tiếng, suýt nữa từ trên đùi anh té xuống. Kết quả, buổi tối cô bị vị thủ trưởng Ác Ma kia bạn trai rất không khách khí tha cô vào xe thể thao. Hỏa tóc chạy tới khách sạn Đế Đô. Nghe nói ra nhà ăn hôm nay đều bị vị Diệp Đại Thiểu Thư này bao hết từ trên xuống dưới. Đàn dương cầm đang đàn bài vận mệnh đổi tiếng. Một loạt phục vụ ăn mặc chỉnh tề khi nhìn thấy Tư Thánh Nam, Đại Giá Quang Lâm. Tất cả đều đồng loạt cuối trào. Tư Thánh Nam cười cười, nắm tay bạn gái đi đến trước một cái bàn xa hoa. Diệp Giai Nghi mặc một bộ đầm công chúa xinh đẹp tao nhã ngồi ở trước bàn. Lúc cô nhìn thấy Tư Thánh Nam. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu. Từ Tiên Sinh, cô vừa nói vừa nhìn, toàn mắt lập tức chạm đến vẻ mặt Khải Văn Tĩnh đang xấu hổ. Vị tiểu thư này là Từ Thánh Nam thân mật ôm bạn gái vào lòng, trên mặt cô khẽ hôn một cái, là cô gái của tôi, cũng là lão bà tương lai của tôi. Sắc mặt Diệp Danh Nghi nghe Từ Thánh Nam giới thiệu xong mà trở nên có chút khó coi. Hai tay nắm chặt lại tựa như đang ẩn nhẫn tức giận, Kỷ Văn Tính vô lực nhíu mi. "Thánh Nam, đừng đùa, em cảm thấy em không nên xuất hiện ở nơi này, lời này vào bay ra rất nhanh." Liền đổi lấy một cái ánh mắt đáng sợ của Tư Thánh Nam. "Hoàn ngoãn ngồi im cho anh, không cho phép nhúc nhích." Anh bá đạo đem ấn cô lên ghế, lại ngồi kế bên cô. "Diệp tiểu thư, anh quay đầu lại trưng ra một nụ cười giả dối. Ngồi đi." Làm chi mà một người đứng ngốc ở đó? Diệp Danh Nghi ngơ ngác ngồi vào vị trí của mình, mà Tư Thánh Nam cùng Kỷ Văn Tính lại ngồi rất xa ở một chỗ khác. Phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên, Tư Thánh Nam giống như đại thiếu gia được hầu hạ, hai tay ôm ngực, gác chân lên bàn, bộ dáng rõ mười phần lêu manh. Nghe nói Diệp Thúc rất buồn cùng Tư gia chúng tôi kết làm thông gia. A, ba em cùng Tư Thúc là bạn cũ lúc còn đại học. Những năm gần đây, cả hai nhà đều rất bận rộn nên ít khi qua lại. Nhưng mà, lúc em đến London du lịch có gặp qua Tư Thục một lúc. Thục ấy liền nói với em về anh. Từ Thánh Nam hơi hơi khuỵ người về phía trước. "Vậy, nghe theo lời cô nãy giờ, hình như Diệp tiểu thư tựa hồ cũng chần gặp mong chờ khi gả cho tôi." Em khuôn mặt của Diệp San Nghi đỏ ửng. "Trên tạp chí, em cũng có xem qua anh, cho nên em cho rằng Nếu có được cả cho một nam nhân môn đang hộ đối với hiệp gia chúng ta, cũng không có gì là không tốt. Cô biết ra quần áo sao? Ra quần áo? Cô sửng sốt. Quần áo của em đều là người hầu nhà em giặt. Vậy làm cơm thì sao? Nhà em có đầu bếp chuyên nghiệp. Khôn mặt tuấn tú của Thư Thánh Nam bắt đầu xuất hiện một tia rào hoạt. Nói cách khác, cái gì cô cũng không biết làm. Em không có, em biết viên tự rất đẹp, còn có Coi mắt thẩm mỹ quần áo của Mỹ còn áo rất cao. Quần áo của ba mẹ em, huynh đệ tỉ muội em, tự hồ tất cả đều là em giúp đỡ chuẩn bị. Phát muốn kim trang, người muốn ăn mặc, mỗi khi tham dự dạ hội gì thì phải phối hợp với quần áo trang sức phù hợp. Vậy hả?" Anh Khoa Chương gật gật đầu. Xem ra, Triệu Tiểu Thư ngoại trợ viết bút lông cùng tiêu tiền mua quần áo thì không có cái gì là làm được hết. Triệu Dành Nghi thật cẩn thận nhìn anh. "À, Em còn biết dưỡng mèo nuôi chó?" Anh đùa cợt cười. "Dưỡng mèo nuôi chó cũng là tiêu tiền vô sắm thôi." Anh chầm chậm nhìn vào Diệp Danh Nghi. "Diệp tiểu thư, con gái giống như cô vậy, theo ý của tôi, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung thôi. Cô có biết là chữ gì không?" Diệp Danh Nghi thật ngây thơ lắc lắc đầu. Theo rồi thấy đó là anh nói chuyện không tức chết người, không đền mạng. Nhìn Diệp Danh Nghi chớp chớp mắt. Bế và... vật Kỷ Văn Tĩnh ngập một ngủ nước Còn chưa có uống vào Nghe Tư Thánh Nam nói vậy Toàn bộ đều phun ra Tư Thánh Nam quả thật là một nam nhân ác độc Ngay cả chiêu thức đáng ghét này Cũng lôi ra sử dụng Sóc mặt Diệp Gia Nghì chầm xuống Tư Thánh Nam Anh rốt cuộc là có ý gì Cố nghĩ đi Anh một bên giúp đỡ bạn gái lau mặt Mặt ngoài tươi cười Nhưng trong lòng lại chán muốn chết Diệp Tiểu Thư thật có lỗi Tôi biết lời nói có thể đả thương người, nhưng mà tôi thật sự không nhịn được. Cô giáo tôi ngày xưa có nói vài nè, nếu con bé mà nói dối sẽ bị sói ăn luôn. Giống như tôi, tuyệt đại mỹ nam như vậy, nếu bị sói ăn luôn, không phải là đáng tiếc lắm sao? Cô nói có đúng không? Tôi nghĩ, hôm nay là bữa tiệc chúng ta xem mắt." Triệu Danh Nghi cực lực giữ bình tĩnh. "À, anh tao nháy gật đầu, nói theo một cách nào đó, bữa tiệc xem mắt này quả thật là rất mỹ lệ. Nhưng anh lại mang theo một cô gái khác bên cạnh mình. Cô ấy là lão bà tương lai của tôi, cũng là mẹ của con tôi sau này. Thế cho nên, tôi đương nhiên là muốn đem người tôi yêu nhất cả đời này đến đây dùng chung món ăn phong phú rồi. Nói xong còn thật săn sóc đem một con cua đến trước mặt Kỷ Văn Tĩnh. "Văn Tĩnh, phải ăn nhiều một chút, biết không? Đây là miễn phí, chúng ta không ăn thật là uổng." Cấy Văn Tử nghe thế vừa bồn cười lại vừa bất đắc dĩ, nhưng mà lúc cô nghe được anh chính miệng nói mình là cô gái mà anh yêu thương nhất, trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc. Nối lửa diệp danh nghi bùng nổ, cô lập tức đứng lên, hai tay đập mạnh lên bàn. "Tư Thánh Nam, nếu anh còn không tôn trọng tôi, nếu tôi không tôn trọng cô, thì cái bữa hẹn xem mắt nhàm chán này tôi cũng không đến đâu." Diệp Tử Thư, chắc cô không đi làm cho nên không biết Con gái muốn hẹn ăn cơm với tư thánh nam tôi, xếp hàng dài đến sông trường giang cũng không hết đâu. Cô nên cảm thấy may mắn là tôi chăm việc bận bè mà vẫn rút thời gian đến bữa tối nhảm chán này. Cô nên biết điều một chút đi, đừng có mà cao ngạo giống như khổng tước đứng ở đó nổi bạo với tôi. Anh không sợ chết bỏ thêm một câu. Nếu tiếng hét của cô làm ảnh hưởng đến sự thèm ăn của lão bà tương lai của tôi, tôi sẽ kêu bảo vệ môi trường tới tống cô đi đó. Anh Tôi sẽ nói chuyện này với ba anh. Nếu cô đi nói cho ông ta thì tôi đỡ mất công gọi điện thoại, cảm ơn cô trước nha. Từ Thành Nam. Văn Tĩnh, cẩn thận nha, con cua không phải ăn như vậy. Đưa đây, anh giúp em bóc. Cẩn thận, coi chừng đứt tay. Từ Thành Nam ân cần phục vụ Kỷ Văn Tĩnh, bộ dáng hai người ngọt ngào làm Diệp Danh Nghi tức giận đến mức muốn cắn người. Hình tượng thuộc nữ cô nguy trang rất lâu, cuối cùng bị phá hỏng, cô một quyền chụp đến trên bàn cơm làm phục vụ bốn phía sợ tới mức muốn té ngã trên sàn hoa cương bóng loáng. Xem đi. Từ Thánh Nam vội vàng kéo tay Kỳ Văn Tính. Anh nói con gái mà Ôn Như thì tất cả đều là giả phơ mà. Văn Tính, nhớ em nợ anh 50 khối, biết không? Anh áp ý bồi thêm một câu. Cô ta từ khi thành tục nữ biến thành sư tử, tổng cộng còn không đến 10 phút nữa, công lực nhẫn lại quá kém rồi. Kỳ Văn Tính bất đắc dĩ cười cười. Cô từ nhỏ bị Từ Thánh Nam chỉnh hoài, tự nhiên bây giờ tận mắt thấy chiêu số anh đi chỉnh người, cô thấy cô còn tốt chán. Diệp Sai Nghi bị chọc tức muốn phun lửa, rốt cuộc nhịn không được giống to, còn mắng không ít lời thô tục khó nghe. Cuối cùng cô ta tức giận xoay người rời đi. "Ê, này, xe tiểu thư, nhớ trả tiền nha, bằng không có người nói cô ăn quịt đó." Từ Thánh Nam quả thật làm người ta tức chết không đền mạng, còn không quên bồi thêm một câu Sở Khoạc nhà ăn cũng an tĩnh trở lại, Tư Thánh Nam đem vẻ mặt ác liệt khôi phục lại bộ dáng cà lơ cà phất mọi bữa. Từ lúc bị cha mẹ ép buộc anh đi coi mắt, anh liền phái người đi điều tra Diệp Gia Nghi. Cô ta thật là một đại tiểu thư, cả ngày chỉ tiêu tiền mua sắm, trừ bỏ may mắn là sinh ra cho một gia đình tài phiệt thì không có công hiến gì cho xã hội hết. Còn gái như vậy, chắc giờ làm ô xi miễn phí cho anh, anh còn thấy chướng mắt, huống chi là lấy về nhà làm vợ. Nếu anh thật sự để ý đến xa thế bối cảnh, lúc ở Mỹ du học, nhiều thiên kim xanh viện như vậy, tùy tiện chọn một người, thì ai cũng vĩ đại hơn diệp sai nghi ngu ngốc kia một trăm lần. Văn Tĩnh, anh nghĩ chúng ta nên cho phục vụ mang bữa ăn chính lên nha. Phong cảnh đêm nay rất đẹp, không phải sao? Anh ở trên mặt Văn Tĩnh cắn một ngụm. Đây là bữa tối cho riêng hai chúng ta thôi. Anh nhẹ nhàng bật tay một cái, nhà ăn mới phút trước còn sáng trang, Lúc sau đã lập tức tối đen. Tiếp sau, trên bàn ăn sáng lên một loạt hình trái tim, thắp sáng bằng nến. Tiếng đàn dương cầm vừa mới trào dâng, vận mệnh, đổi thành hồn lễ trong mộng, tào nhã sang trọng. Kỳ văn tính lập tức ngây người, không thể tin được nhìn tư thánh nam. Khuôn mặt mê người của anh lúc này đang mỉm cười dịu dàng. Một tư thánh nam như vậy, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng gặp qua. Cô cảm động nhào vào trong lòng anh. Con mật nhỏ nhắn vùi sâu vào trước ngực anh. "Vì sao đối tốt với em như vậy? Em còn nghĩ để cho anh ngoan ngoãn nghe theo ba mẹ an bài, đem cô gái khác cưới về sao?" Cô đáng thương hề hề gật đầu. "Em còn chuẩn bị sẵn tư tưởng làm tiểu lão bà của anh." Anh đột nhiên tạ ác vỗ về cái cằm của mình. "Thật ra thì chủ ý này cũng không tồi nha." "Từ Thánh Lam," cô tức giận ở trong lòng anh khẽ khỏi. Anh cũng không có nói cho em biết, anh cùng em đi xem mắt. Có biết em từ ban đầu rất giận dỗi không? Em đã quên lời hứa của chúng ta rồi. Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang ủy khuất của cô lên. "Kiếp sau, anh không có tư cách để hứa hẹn, nhưng mà kiếp này, anh là chủ nhân của em, mà em là trách nhiệm của anh. Vĩnh viễn sẽ không có gì thay đổi, nghe rõ rồi chứ?" Cô cảm động gật đầu. Nam nhân này bướng bỉnh, ác độc, tùy hứng, cuồng ngạo bá đạo, trên người anh còn có cái khế ước bán thân của cô, nhưng mà cô yêu anh, thật sự là rất yêu anh. Đời này kiếp này, ông trời đã định người cô yêu nhất là anh, hơn nữa không có gì thay đổi được. Ba, một cái chụp bàn thật mạnh vang lên trong thư phòng nhà tư gia, tư phủ vẫn đậu đứng lên, ánh mắt sắc bén trừng cái thằng con đang ngồi trước mặt mình. Tư Thánh Nam, nhìn xem, mày làm được cái chuyện tốt gì này?" Bắc Cần Đời ngồi dựa vào ghế da, Tư Thánh Nam cài lơ cà vớt, các hai chân dài trên bàn công tác, ánh mắt lười biếng nhìn về phía phụ thân đang nổi giận. "Có làm cái chuyện gì tốt mà làm cho lão ba ngày tức giận đâu?" Âm thanh mang theo một chút trêu ngươi, hiển nhiên là muốn khiêu chiến với lão ba đang tức giận. Tư phụ lạnh lùng trừng mắt nhìn hai cái đùi Tư Thánh Nam, bò xuống Nhưng mà con cảm thấy đạt ở nơi này rất thoải mái. Tô Thánh Nam, tụi phụ bị anh Thành Công đem chọc giận, mày rốt cuộc là đem mặt lạnh của tao trở thành cái gì? Cất chó hay sao? Tao cho mày đi coi mắt, mày lại đem theo con nữ nhân họ Kỳ kia đi theo pháo ngoại hết rồi. Bây giờ Diệp Danh Nghi bị mày làm cho tức giận đến mức nhốt mình trong phòng không chịu đi ra. Mày làm như vậy là muốn ta đối mặt thế nào với lão đồng học đây? Cái đó quả thật làm cho người ta tiếc nuối. Anh làm bộ thản nhiên đốn đốn vai, xem ra, diệp đại tiểu thư cần phải tìm một vị bác sĩ tâm lý vĩ đại rồi. "Mày!" Ba Tư Thánh Nam rất không khách khí, cắt đứt lời của phụ thân đang gióng dặn. "Kỳ thật, mọi người là anh tớ tôi đi một lần, còn cần thấy ai cũng không đỡ ai." Ánh mắt anh hơi trở nên lạnh lùng, vẻ bất cần đời trên mặt dần dần bị thay thế bởi vẻ hung ác nham hiểm. "Ba chờ được sự đồng ý của con, đã đi cảnh cáo nỗi nhân của con." Mày mắn là cô ấy không đi, nếu không, con sẽ cho ba vì hành vi ngu xuẩn này của mình mà phải trả giá thảm hại. Đây là thái độ của mày xuống để nói chuyện với ba mày hả?" Từ phụ tức giận chất vấn. "Con bé là đối thoại của chúng ta có cái gì đó không đúng." Từ Thánh Nam cười lạnh. "Ít nhất ý tứ của con muốn nói, chắc ba cũng hiểu. Thế như, nói con tuyệt đối không thích bữa xe mắt mà ba sắp đặt. Con nữ nhân họ Kỳ kia rốt cuộc có cái gì?" Mà làm cho mày vì nó mà chống đối ta Trên người cô ấy Chắc chắn không có gì giống với những ưu điểm Mà ba mẹ hy vọng Nhưng mà Anh đột nhiên đem đôi chân dài của mình bỏ xuống Hơi khuyên người lên phía trước Ba ba Cô ấy khiến cho con hiểu Tuyến nào là tình yêu Nụ cười của anh mang theo một tia tàn nhẫn Con dám khẳng định Điều đó là cái điều mà lão mẹ tôn quý của con Cả đời cũng không làm được Từ vụ hai mày nhíu lại khuôn mặt mười phần nghiêm khắc. "Đơn giản là hàng năm chúng ta bận rộn không có thời gian chiếu cố con, con cảm thấy tình cảm của chúng ta thua thiệt người khác nên muốn dùng hành vi phản nghịch này báo đáp lại chúng ta sao?" "Có lẽ." Anh lại nhún vai, "Đây là phương thức trả thù có người tốt nhất." "Tư Thánh Nam, nếu còn thông minh thì hẳn là nên biết, tùy hứng như vậy nữa rất có khả năng mất đi hết những gì con đang có." Tư phụ không thể nhịn được nữa, rốt cuộc xài tới chiến thuật cuối cùng. Giống như là Tô Thánh Nam thật lạnh lùng nhíu mày. "Thân phận hiện tại của con là tổng giám đốc tập đoàn Thánh Lôi. Đây là con tự mình tranh thủ được, anh tuyệt đối không chịu thua ba ba." Anh lạnh lùng cười. "Ta bắt hành chi thông cho ba một tiếng. 60% cổ phần của Thánh Lôi là danh nghĩa của con. Nếu ba không ngại việc xấu trong nhà chúng ta truyền ra ngoài, Hai bà con chúng ta có thể đến luật sư, còn Cam Đoan có thể lấy được tiền của mình tuyệt đối hợp pháp. Tư Thánh Nam, cắn răng sống to, tư phụ không dám tin những gì mình nghe được. Bà bà, con cảm thấy bà nên cản tạ sự giáo dục lãnh khốc vô tình của mình đi, nếu không ai lại dám cam đoan, tư Thánh Nam hôm nay không phải là một thằng thiếu gia chỉ biết tiêu tiền ăn chơi trác táng đâu. Anh tao nhã đứng lên, ánh mắt đùa cợt dừng lại ở ba mình. Nếu không ngại tự rước lấy nhục vào thân thì ba nên nghĩ lại, lưỡng lại câu thương luôn không tốt. Ba cần thấy sao?" Anh bất cần đời hơi hơi hạ thấp người. "Thời gian của mọi người đều thật quý báu, còn cáo lùi trước." Tư phụ tức giận cả người phát run. "Số tiểu tử, ta thật không nghĩ tới, mày lại trở nên đáng sợ như thế, ta lao tâm khổ tứ đem mày đào tạo thành tài, không nghĩ tới mày lại dùng phương thức này đối đãi với lão tử." "To gan!" cái một nữ nhân không đáng kẻ đến, phản kháng ta, ta cảnh cáo mày, nếu mày còn không đoạn tuyệt với nữ nhân nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net